Ăn xong chùi mép Người đọc Ý Ý Chương 40 Em bé Sáng nay tôi vẫn như thường ngày đến công ty làm Nhưng vừa mới tới văn phòng tổng giám đốc Thì đã thấy cả đám đồng nghiệp Đang túng tụng ở bàn làm việc của tôi Kỳ lạ thật Sao hôm nay tự dưng tôi lại được quần chúng nhân dân đón chào thế Mọi người đều đến tìm tôi để tán gẫu sao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 tử tốn nói em hôm nay tới hơi trễ tôi hừng hổ bước tới cố tình dẫm chân mạnh xuống sàn cuối cùng lấy tay cầm tờ giấy đập mạnh xuống bàn cáu kỉnh hỏi ông chủ lục có thể nói cho em biết rốt cục cái này là sao hả lục tuyển chi cũng cúi đầu nhìn trẩm ngâm đáp à cái này hả rõ ràng là đang cầu hôn khí thế bừng bừng Tôi tức tối phản nàn. Có ai cầu hôn mà vậy sao? Đã biết rõ mọi đồng nghiệp nữ trong công ty coi anh như bạch mã hoàng tử vậy mà còn đánh trống cua chiêng cầu hôn để mọi người biết hết. Chẳng phải biến em thành mục tiêu để mọi người bản tán chỉ trích sao? Em lúc nãy suýt nữa là bị ánh mắt lang sói của bọn họ giết chết rồi. Giờ em đã trở thành kẻ thù của mọi đồng nghiệp nữ trong công ty. Sau này làm sao còn làm ở công ty được nữa chứ?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 Giám đốc vương đó hả? Không cần đi mua rượu nữa. Ông cứ đi mua thiệp cưới cho tôi. Tôi chuẩn bị kết hôn. Giám đốc vương... Tôi... Tôi khóc thầm trong lòng. Ông trụ lục. Anh có cần làm việc gì cũng luôn hiệu suất thế không hả? Tác phong làm việc xưa nay của lục tuyển chi luôn nhanh chóng và dứt khoát. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã lo xong áo cưới, khách sạn tổ chức tiệc cưới, khách mời...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 Là nhân viên trong bộ phận nhân sự của công ty chúng ta Thiệt hả Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta Vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu Sao lại có thể vậy chứ Cô gái đó sao lại chọn cậu được nhỉ Lục tiểu đệ đắc ý Bởi vì cô ấy thấy tôi đẹp trai Tài ba Tôi gật nhẹ đầu Tiếp tục nhiều chuyện hỏi Thế tại sao cô lại thích cô ấy Lục tiểu đệ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 Tôi buồn bực nghĩ, đành bỏ luôn nửa dĩa cơm sườn, vội vàng đi vào toilet. Cái gì? Cậu nói cô ấy mang thai con của tôi rồi hả? Từ toilet bước ra, đi ngang qua một gian phòng, tôi vô tình dừng bước. Không phải bởi vì là nổi tiếng nhiều chuyện, mà bởi vì nghe giọng nói này rất quen. Giọng nói hơi trầm, trong trẻo lại hùng hồn, thường xuyên khiến tôi phải cứng họng.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 còn chưa bắt đầu tận hưởng cảm giác hạnh phúc trở thành cô dâu đã giáng xuống một tin động trời như thế này trong lúc suy nghĩ tôi dối vời loáng thoáng nghe thấy một giọng khác tôi khẳng định cô ấy đang có thai mấy chuyện này tôi nghe thấy nhiều rồi lúc sơ cũng nhìn ra tôi nghe người ta nói cậu cũng không có ý định lấy cô ấy nhưng theo tôi thấy cậu là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm việc của mình đã làm giọng lục tuyệt chi quát lên